Hai gã phụ trách hành hình lòng bàn tay xiết chặt chui một thanh đao nhỏ, ngân quang lé lên, liền thì một mảnh da thịt đầy máu rơi xuống, rớt vào trong cái chậu mà tên chớ thủ đứng kế bên đang cầm. Hai gã cầm dao cùng tên chớ thủ vẻ mặt thờ ơ, giống như kẻ bị bọn họ lăng trì không phải là đồng loại của mình, mà chỉ là hai khối gỗ không có sinh mệnh, không chút nào do dự chém một đao rồi lại một đao, thủ pháp tinh chuẩn. Thái tử điện hạ hạ lệnh muốn để cho hai tên năm nữ dám can đảm sau lưng hắn thông dâm bị sự ngàn đau lăng trì. Bọn họ liền phải hào hào chịu cho hết một ngàn đau mới có thể được giải thoát. Nàng ngồi trên một cái bục cao đặt trước sân. Vị thái tử điện hạ một thân cầm y huyền hắc thiêu kim long ôm vào lòng. Dưới diễm dương nàng không cảm giác được một chút độ ấm. Chỉ cảm thấy lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. tiếng rên thảm thiết như chú ngữ đòi mạng.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 Nàng nỗ lực khống chế bản thân không thể vì quá sợ hãi và nhục nhã mà né tránh, nàng rất rõ ràng, mỗi một lần không tự giác tránh đi một tí, liền sẽ bị nghiêm phạt, nàng càng muốn trốn tránh, cuối cùng nhục nhã dằn vặt nhận được sẽ càng triệt đề, đau đớn, tê ngứa trên lỗ tai vẫn không chấm dứt, thái tử tựa hồ đặc biệt thích cắn liếm vành tai nhỏ của nàng, nàng còn nhớ rõ hai năm trước, một ma mơ do hoàng hậu phái tới.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 Bộ dạng hai người ôm nhau thân mật trên đài, đặt ở bình thường, không biết phải ghen chết bao nhiêu đông cung phi tần. Thế nhưng hiện tại tất cả mọi người đều bị tràng diện máu tươi cực kỳ tàn nhẫn ở trên sân làm rung động đến tâm thần đại loạn. Từ đáy lòng mơ hồ nổi lên chút đồng tình với thiếu nữ đang bị thái tử điện hà ôm vào trong lòng kia. Gần vô như gần cọp, nhất là con ác hồ ham mê máu tanh, thích giết chóc lại hỉ nộ vô thường.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 Nàng hình như trường còn chưa tới qua, sách còn chưa giờ đến mà. Bất quá thói nghĩ mông lung của nàng đã rất nhanh bị một trận đau nhức trên tai thay thế hẳn. Thiếu niên nhướng mày trái, vừa xem thường vừa hung hăng nhìn nàng, ánh mắt kia rõ ràng có ý là, nếu như không cho thằng trả một dao đãi thỏa đáng, thằng trả sẽ nhéo rớt tai nàng. Chu chu đau đớn đến độ nước mắt rưng rưng, khúm núng thẻ thọt nói, vậy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 Chu Chu lớn lên không đẹp mắt, thế nhưng tay nghề thì rất xuất sắc. Rốt cục, Chu Chu tựa hồ như nhận mệnh, bước dịch về phía bên bàn, máy móc ăn cho xong một chén của mình, sau đó đứng lên thu dọn bát đùa, thành thành thật thật trở về phòng thu dọn hành lý. Thiếu Niên nhìn xem bóng lưng nàng bận bịu, trong lòng thầm đắc ý, mẫu thân từng nói qua, thánh chí phái đồ ăn rất kém cỏi, các đệ tử bình thường mấy việc giặt quần áo, vẩy nước quét nhà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 Lợn ngô, thiếu niên lười cùng nàng nhiều lời Lại từ trong nhẫn lấy ra nồi, môi, chăn, nện các loại Dặn dò nói, ta đi bắt ít gà, thỏ rừng gì đó ngươi đi gom chút gì đó nhóm lửa, không được đi xa Bằng không bị sói tha đi ta lại lười đi cứu Nói xong đã xoay người đi vào rừng Chu chu nghĩ mình hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy nhẫn chữ vật bảo bối thần kỳ như thế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 Ta sau này sẽ nhớ kỹ, nhất định sẽ nhớ kỹ. Ngươi buông ra được không? Ngươi nghe gió cho ta, dùng đầu heo của ngươi mà nhớ cho kỹ. Ta kêu là Duẩn, Tử, Trương. Thiếu niên kéo tai nàng lên, ở bên tai gầm nhẹ. Gầm xong còn không quên béo thêm một cái nữa. hăm dọa nói, ngươi nếu dám quên nữa, ta liền nhéo rớt đầu heo của ngươi. Không dám không dám. Khẳng định tuyệt đối tất nhiên không dám. Chu Chu rất thành thật chỉ tay lên trời thề. Hừ. Chu Chu rè dặt xoa xoa lộ tai bị nhéo đến đỏ bừng của mình. Quất ước nói. Vậy sau này nếu người khác hỏi ta. Ngươi là ai? Ta phải đáp thế nào? Duẫn Tử Trương tức giận nói. Thì nói ngươi không biết là được. Buổi tối Chu Chu và Duẫn Tử Trương cùng ngủ chung một lều, May mà lều đủ lớn. Mệt mỏi cả ngày.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 Tiếng hét hẳn là do hắn phát ra.